Cảm ơn các bạn đến với kênh đọc chuyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay thì uh, chúc mừng các bạn năm mới vui vẻ nha An khan thịnh vượng Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện biến chuyển của tác giả Trần Đào Quyền năm rồi chương 146 Một tay đỡ hai nhà Vừa nghe đến chuyện này Quảng Hiếu hơi cau mày lại Điền người trước mặt vì mạng sống mà bất chấp cái gì cũng nói ra Nói. Đồng Thích Trấn còn biết gì nữa Người kia đã đến Thành Biện Lương Đang ở đâu Đồng Thích Trấn sẽ gặp người kia ở chỗ nào Ở cây này thì ta thật sự không biết Tên đệ tử của Đồng Thích Trấn Ngẹn ngào nức nở Nhìn hòa Thượng Quảng Hiếu tiếp tục nói Ta biết Đồng Thích Trấn sẽ đến Biện Lương Là vì trong lúc hắn nói chuyện Với Tường Hợp Tiên Ta vô tình nghe lén được vài câu ở Trừ cây này ra Ta thề, không còn gì khác. Lúc này hắn đã bất chấp mọi thứ rồi. Không chỉ gọi thẳng tên sư tôn, mà còn thề với Quảng Hiếu. Hòa thượng khép mỉm cười nói, Hả, nói ra là được. Thể thốt gì đó, chỉ lừa được người thế tục mà thôi. Hòa thượng chưa bao giờ coi là thật. Ngày lúc người này cho rằng Quảng Hiếu đã buông tham mình, đang muốn thở vào một hơi nhẹ nhõm, thì đột nhiên nhìn thấy, bàn tay hòa thượng, đã ở trên đầu mình. Theo một tiếng vang trầm đục, ý niệm cuối cùng còn lại trên đời của hắn chính là đại tu sĩ Quán Nhiên nói chuyện không tin được. Nhai bát giải quyết xong người bên cửa sổ, Hòa thượng Quảng Hiếu lại quay đầu nhìn Hàn Bảo, bị dọa cho ngây người nói: "Đừng trách Hòa thượng. Chỉ vì thân phận của các ngươi quá xấu hổ, giữ lại hay thả đi, sự lợi thế nào?" Cũng đều phiền toái Và nên trực tiếp được các người nhập luân hồi Là đỡ rách việc nhất Kiếp rào nhớ rõ Làm người phải biết an phận thủ thường a di Đà Phật Trong khi nói Quảng hiệu phất tay về phía hàn bảo Một tiếng động nghe như quả dưa hấu rơi vỡ vang lên Hàn bảo đứng cạnh cửa chính Cũng giống như hai người đồng môn của mình Đầu biên mất Trong một màn sương máu Thân thể lào đảo vài cái Rồi ngáp phịch xuống đất Hôm nay được mở mang kiến thức Hòa thượng mà giết người So với đào phủ cũng không kém cảnh bao nhiêu Nhìn ba cô tử thi không đầu ngã xuống Ở ba vị trí khác nhau Ngồi bên cười lạnh một tiếng Tiếp tục nói với Quảng Hiếu Bây giờ ba người này đã chết Có phải là đến lượt ta và ông già rồi không? Hòa thượng ta cũng là không còn cách nào khác Ba người này không thể giữ Cũng không thể thả Bây giờ đưa đi nhập luân hồi, dù sao cũng tốt hơn, để bọn họ trở về báo tin cho đồng thích chấn. Quảng Hiếu không để ý lời ngôn miễn nói, nhưng hắn vẫn muốn giải thích mấy câu. ba người này đã xa vào ma đạo, không diệt trừ thì sớm muộn gì cũng thành tai họa. Giờ thì đơn giản rồi, chỉ chờ đồng thích chấn đến biển lương nữa thôi. Có lẽ lần này Quảng Hiếu còn có thể trả lại cho đại phương sư từ phúc một ân tình. Vậy bây giờ đã có thể nói Đồng Thích Trân đến Biển Lương gặp ai được chưa nhỉ? Cái này Quảng Hiêu người nhất định là biết. Thế biểu cảm không đồng tình trên mặt ngô miễn ngày càng rõ ràng. Quy bất quy vội vàng tiến đến đôi chủ đề Mới đầu ông giả ta còn tưởng người Đồng Thích Trân muốn gặp chính là ngươi. Hiện tại xem ra, ông già ta đang nghĩ sai rồi. Nhưng mà hòa thượng ngươi cũng không vô duyên vô cớ mà đến Biển Lương đâu nhỉ? Lâu này tân đế công đang đăng cơ được một thời gian rồi Quảng hiệu người không trở về Chùa Bạch Mã của mình Ở lại ăn và kinh thành Làm cái gì Sự kiện trúc ảnh phủ thanh và đêm tiên đế băng Hà Quyền bật quỷ đã được nghe Ngô Biễn kể lại Đến giờ thì ông giản nhận định rằng quả Hiếu đến kinh thành lần này Không chỉ đơn giản Là vì phò tá triều Quang Nghĩa đăng cơ Sau lưng hắn nhất định vẫn còn chuyện gì đó Mà mình không biết Quảng Hiếu khẽ mỉm cười đáp quỷ thi chủ suy nghĩ phức tạp quá rồi Hòa thượng chỉ đến Biển Lương truyền bá Phật Pháp thôi Còn về việc tại sao Đồng Thích Trấn Lại phái người theo dõi ta Thi chủ vân nên đi hỏi hắn thì hơn Nói giết lời Quảng Hiếu gọi một tiểu hòa thượng đến Xài đi dọn dẹp xử lý Mấy thi thể trong nhà ăn Tiểu hòa thượng này thêm mà không tỏ ra Chút nào kinh ngạc Lập tức xanh nước và rẻ lau đến Kéo thi thể ra ngoài Rồi quay lại bắt đầu lau dừa vết máu trên sàn nhà Xem ra đây không phải lần đầu tiên Hắn làm những chuyện như vậy Trong lúc tiểu hòa thượng lau dọn nhà ăn Quang hiếu đi đến bên mấy thùng cơm Điển thay cơm độn đậu Và cơm tẻ Đều bị danh máu thì cau mày nói Đáng tiếc Cơm cháy ngon lành thế mà hỏng mất Vẫn còn có thể để đến ngày mai Đem ra nấu cháo mời các vị thí chủ Lần này lại lãng phí một đống lương thực rồi Vừa rồi ngươi Còn lãng phí mạng người Ngồi bên rốt cuộc không nhịn được Lên tiếng nói một câu Hơi dừng một chút Nằm nhìn tóc bạc quay đầu đi ra hướng cổng chùa Và đi vừa nói tiếp Quảng hiếu Tôn nhật người nên cầu thần khấn phật nhiều vào Cầu bọn họ phù hộ cho báo ứng của ngươi Đừng ứng vào ta Đi theo bóng dáng ngô miến đi khuất Nghe đến những lời nam nhân tóc bạc vừa mới nói Trái tim Quảng hiếu bông dưng hơi thắt lại Hàn thù lại ý cười trên mặt Hi bọt hơi thật sâu Rồi nói với quý bất quý Vân trường đôi gót ngô miễn rời đi Quý thi chủ Người ở vào vị trí của hòa thượng Liệu sẽ làm thế nào Ông già ta là hòa thượng người <cười> Vậy ta sẽ giao ba người vừa rồi Cho ngô miễn và quý bất quy xử lý Cơ đẩy cái chậu than nóng bỏng tay này đi trước Rồi có gì tính sau Ông già cười khả khả một tiếng Rồi tiếp tục nói với hòa thượng Quảng Hiếu à Ông già ta khuyên ngươi một câu Người đã làm hòa thượng rồi Thì bước ra khỏi tam giới đi Tìm một ngôi chùa yên tĩnh mà thanh tu Lòng phạm của ngươi quá nặng Nghe Quỳ Bất quy nói xong Quảng Hiếu do dự một hồi Sau đó tự diễu mà cười một chút nói <cười> Tìm một ngôi chùa thanh tịnh khổ tu Thì không phải Quảng Hiếu Ta trường sinh bất lão cũng đã đủ lâu rồi Một fan báo ứng tìm đến Cũng chưa chắc Đã là chuyện xấu Người một học theo thằng con trình giáo kim Của ông giả ta sao Xong lâu quá rồi bắt đầu thấy chán hả Quý bất quý cười cười Lại nói tiếp Cái này thì đơn giản Ông giả ta con đơn thuốc có thể giúp người Hóa giải thể chất trường sinh bất lão đấy Sau đó là chờ chết ư Quảng Hiếu ngẩn ngơ nhìn quy bất quy Dừng một chút rồi tiếp Ta không phải tên Thô Thiền Trình Giảo Kim Ta có tôn nghiệm của một tu sĩ trường sinh bất lão Cho dù thật sự có báo ứng Ta cũng muốn dùng thân thể trường sinh bất lão Mà rời khỏi thế gian này Không thể dùng như đám phàm phu tục từ đó Nếu thật sự có ngày đó Quảng Hiếu cũng muốn chết theo cách Mà Quảng Hiếu nên có Vậy người cứ yên trí mà ngóng trông đi. Quỷ bật quỷ nói rồi cũng xoay người đi theo hướng bàn đáy ngô miễn rời đi. Rồi là trước khi ra khỏi nhà ăn, ông già đột nhiên quay đầu lại, tiếp tục nói với Quảng Hiếu. Ông già ta lại hỏi một câu cuối cùng. Người kia đến kinh thành chỉ để gặp hòa thượng ngươi thôi sao? Hòa thượng người lại không biết người đó, còn muốn gặp cả hắn. Quảng Hiếu xứng sở một phên. Hàn không gặp Quy Bất quỷ lại hỏi ra câu này Do dự một chút Lại vẫn không thể nghĩ ra nên trả lời ông già thế nào Phản ứng của hòa thượng Nằm trong dữ liệu của Quy Bất Quỳ Ông già cười khà khà một tiếng Rồi lại nói <cười> hoa già hòa thượng người Chưa từng nghĩ đến khía cạnh này Vậy cứ chậm rãi mà nghĩ đi Nghe kỹ rồi lại nói tiếp Nói xong Quy Bất Quỳ xoay người ra khỏi nhà ăn Liêu lại Quảng Hiếu đang cao chặt đầu mày. Và tiểu hòa thượng vẫn đang lùi hối tìm mỉ, lau sạch vết máu. Để theo bóng lưng ông giả, Quảng Hiếu lầm bẩm nói. Bộ tay đỡ hai nhà, đỡ được không? Duyên Trần trở về nó với chủ nhân nhà ngươi. Hòa thượng Quảng Hiếu muốn gặp hắn ngay hôm nay. Chuyện này không thể được. Tiểu hòa thượng nọ vẫn cứ cúi đầu trả lau vết máu, vừa làm vừa đáp lại. Chủ nhân nhà ta vất vả đến đây một chuyến Đương nhiên là đã an bài Thỏa đáng từ trước rồi Làm nhân ra ngày ấy Hẹn đại sư đêm mai gặp mặt Không thể đổi giờ hẹn được Vậy chủ nhân gả ngươi Hẹn gặp đồng thích chấn lúc nào Cái này chắc là có thể nói được chứ Quảng Hiếu cũng không nhìn tiểu hòa thượng Hắn vừa nói Vừa đem hai thùng cơm bị rinh máu Đổ lẫn vào nhau Sau đó cầm một cái rẻ lau Lào sạch trên bàn Bắt đầu lau chùi vết máu dính trên thùng Hai hòa thượng ai làm việc người nấy Không quấy dậy nhau Đồng lúc này Tiểu hòa thượng đã lau sạch vết máu trên sàn nhà Hà ném rẻ lau vào thùng nước Bưng thùng lên Rồi mới nói với Quảng Hiếu Ta chỉ được chủ nhân phải đến phụng dưỡng đại sư Nhưng chuyện liên quan đến người khác Duyên Trần không biết hết được Nhà ăn đã lau dọn xong Nếu đại sư không còn gì sai bảo Bùi Duyên Trần xin phép cáo lui. Trong khi đó, tiểu hòa thượng Đáp Bưng Thông xoay người rời khỏi nhà ăn, thấy hắn đi ra đến cửa, Quảng Hiếu đột nói một câu. "Để nói với chủ nhân nhà ngươi, nếu đồng thích trấn không còn trên đời nữa, hắn sẽ thế nào?" Tiểu hòa thượng đứng ở cửa, đặt thông đức xuống rồi xoay người hành lễ với Quảng Hiếu. Vậy đại sư không lo lắng, đồng thích trấn Câu sẽ hỏi chủ nhân nhà ta Câu hỏi tương tự sao Nói dứt lời Duyên Trần cũng không chờ Quảng Hiếu đáp lại Một lần nữa Bưng thùng nước lên nặng nhọc khệ nệ Bê ra khỏi nhà ăn Về đến nhà môn Từ thiên giám Quyên bất quỳ cười tùm tìm Nói về ngô miễn bài đọc chuyện này không liên quan gì đến chúng ta Nhưng mà đệ tử đồng thích chấn Rảnh quá không có việc gì làm Lại đi chọc vào tổ ong vỏ vẽ Giờ thì cục diện đa loạn cả lên rồi Ông mấy ngày đầu tiên quen biết đồng thích chấn sao Ông từng thấy hắn làm ra việc gì vô bổ chưa Ngồi bên lếc nhìn quy bất quy tiếp tục nói Buồn đến biển lương gặp người ta Thì cứ đi thẳng đến là được Lại còn cho đệ tử đi tiền trạm làm cái gì Một mặt sai đệ tử đi gây chú ý với hòa thượng Quảng Hiếu Mặt khác đi kiếm chuyện với chúng ta Thật là một bàn cờ lớn Khi thấy nam nhân tóc bạc Nói nhiều một hôm Quy bất quỳ nhân cơ hội tiếp tục dụ y nói nhưng mà xem tình hình hiện tại Lần này e là đồng thích chấn Chơi quá chớn rồi Hàn gây thủ chốc oán quá nhiều Chô sợ hoàng xảo lúc đầu đã bay màu Bây giờ điều phủ công đã thay đổi quân chủ Hàn không còn tác dụng gì nữa Chỉ còn chờ Bị đề tên vào sát lệnh Rồi bị trúng phương sĩ lùng giết nữa thôi Cho dù hắn thông minh cơ trí đệ nhất thiên hạ Thì cũng không tránh được gây thủ chốt quán quá nhiều Thì sẽ đi tìm đồng minh Ngộ miễn cười như không cười Nhìn thoáng qua quy bất quy nói tiếp Lào cao giả ông nói xem Ai mà có mặt mũi lớn như vậy Có thể khiến cho quảng hiếu Và đồng thích Trấn cùng muốn gặp ừ, Chỉ có vài người thôi Một bàn tay là có thể đếm hết Quy Bất quy cởi một chút tiếp tục nói. <cười> mặc kệ là ai, vài ngày nữa sẽ biết cả thôi. Bây giờ Đồng Thích Trấn muốn làm loạn bàn cờ của Hòa Thượng Quảng Hiếu để xem quân cờ tiếp theo, hẳn sẽ đi được thế nào. Đồ nhi ngơi vào đi, không cần gõ cửa. Quy Bất quy vừa nói xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng của Đồng Kỳ Siêu. À, Lão Sư Tôn quả là nhân vật như thần tiên, đệ tử vừa đến trước cửa. Mà Lão Nhân Giang Ngài đã biết rồi cậu với tiếng nói cờ phong mở ra Đồng chân nhân bước vào Trong thời Lão Sư Tôn của mình Và Ngô Miễn ở cùng nhau Đồng Kỳ Siêu hành lễ với hai người Sau đó cười định nói <cười> Vừa rồi trong công truyền tin đến Nói Pháp hội cầu mưa lần này Bệ hạ hết sức hài lòng Chuẩn bị ra phong cho đệ tử Phong Hảo Thông Huyền Thiên Sư Đệ tử không dám Tự ý làm chủ Vẫn mong sự tồn lão nhân ra Có lời định đoạt Thông huyền thiên sư Bởi đời đại phương sư năm xưa Chẳng qua Cũng chỉ được một cái danh Chí thánh thiên sư Người ta là chí thánh Người là thông huyền Nghe cứ như anh em họ hàng năm đời ấy nhỉ Quyên bất quỳ Cười một tiếng lại nói Ngoài chưa nợ nần Thì cho ngươi cái gì ngươi cứ nhận lấy Phải rồi Ông giả ta còn có một việc Phải làm phiền ngươi Quỳ bật quỷ với tay gọi đồng kỳ siêu Đến bên cạnh Tiếp tục nói với hắn Để đòi với hoàng đế Cao Điều Bách hôm nay chúng ta bắt được Vẫn còn có đồng đảng trong thành biển lương Bọn chúng là dư nghiệt Của hậu đường Bàn sáng phá rối lễ cầu mưa Là muốn gây nên một cuộc khủng hoảng Trong kinh thành Bây giờ Cao Điều Bách đã bị bắt Sợ là đồng đảng của gã sẽ chó cùng rứt rậu Ngươi thỉnh cầu hoàng đế ban thánh chỉ, xét thật nghiêm điếc người không liên quan lui tới kinh thành gần đây. Tất cả quan trò và nhà dân đều phải điều tra thật kỹ. Đao Kỳ Siêu sững sốt mồ hôi, sau đó gần đầu đáp: "Để từ hiểu rõ, nếu mà phải làm to chuyện điều vậy sao?" Vào khi bề hạ xuống chiếu, gian lạnh, đuổi bắt đồng đảng của Cao Như Mạch, đệ tử chỉ lo đến lúc đó xe hỏng mất việc lớn của sư tôn và các trưởng môn. Người sợ sẽ dẫn họa lên người mình chứ gì Ông giả ta rất thích xem Người nói hiểu nói vượn như thế đấy Quỳ bật quỷ cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói với đồng kỳ siêu Ông giả ta đã thành người nghĩ ra Nên khớc từ thế nào rồi Cứ nói là Trong lúc người cầu mưa Đồ điên ngộ ra thiên đạo Muốn bế quan mấy ngày Trong khi nói Quỳ bật quỷ lấy từ trong ngực ao ra Một viên đan dược Đưa cho đệ tử rồi nói tiếp Đây là một viên dưỡng sinh hoàn Năm đó ông già ta luyện chơi chơi ra được Tuy rằng không thể so sánh với thuốc trường sinh bất lão Nếu vẫn có tác dụng kéo dài tuổi thọ Người đem cái này đưa cho hoàng đế Hàn vội còn không kịp Còn bận tâm gì Người có bế quan hay không Đồng kỳ siêu cung kính nhận lấy viên thuốc Còn chưa đợi hắn khách khí vài câu Ngoài cửa đa vang lên tiếng người nói chuyện Giám chính đại nhân Ngoài cửa có một vị trang sĩ tìm đến Nói là Một gặp hai người tên là Ngô Miễn và quy Bất quy Ta nói với hắn ở đây Không có hai người nào như vậy Hắn không chịu nghe Đang ở bên ngoài nha môn làm ẩm ý Có cần mời thị vệ trong cung đến Đuổi người đi không Mong giám chính đại nhân dạy bảo nên tìm hai vị ư Đồng kỳ siêu thoáng nhìn qua Ngô Miễn Mặt không cảm xúc ngồi một bên Lại trao đổi ánh mắt Với lão sư tôn của mình một chút Lông này Mời nói với viên quan viên bên ngoài Mời người đó đến trung đường Cứ nói một lát Ta sẽ đích thân đến gặp hắn Ngày thấy tiếng bước chân Người đã đi xa Đồng kỳ siêu Lệ nói với ngô miễn quý bất quy Có phải là đồng lõa Của kẻ pha dối lễ cầu mưa lúc sáng không Sợ biết thế thì Đã được cao như bách vào thiên lao rồi Là ai thì gặp mặt sẽ biết. Quy Bất Quỳ cười khả khả một tiếng tiếp tục nói. Đồng Thiên Sư, ra ngoài đi một chuyến đi. Lần này hai người bọn ta sẽ ẩn thân, đi bên cạnh ngươi. Đừng sợ, trời không sập được đâu. Lát sau, Đồng Kỳ Siêu được mấy tiểu đạo sĩ hộ tống đi đến trung đường của nhà môn Tư Thiên Giám. Lục Hán tiến vào thì thấy có một người đàn ông cao lớn đứng giữa trung đường Ngày thấy tiếng bước chân Người nọ vội vàng quay đầu lại nhìn Nhưng vừa thấy rõ người đến Thì bèo cảm trên mặt hắn lập tức Tỏ ra thất vọng Nó với đồng chân nhân Ngồi bên tóc bạc và quy bất quy đâu Tại sao không ra gặp ta Người thật là vô lễ Chẳng thấy người đàn ông này Trên mặt đồng kỳ siêu Cũng lộ vẻ không vui Lập tức lên giọng Bày ra kiểu cách nhà quan Tiếp tục nói với người kia Chưa khoan nói ta có phải là hộ quốc chân nhân Đồng bề hạ ngự phong hay không Thì cũng là đương chiều tứ phẩm Giám chính tư thiên giám Người nhìn thấy bồn chân nhân Không hành lễ thì thôi Còn dám ở trước mặt bồn chân nhân Hồ to gọi nhỏ Còn ra thể thống gì Người này thấy đồng kỳ siêu Giám nổi giận với mình Trên mặt nhai mắt to lên vẻ giận dữ Điều rồi trật nhớ ra Lý do mình đến đây Đã phải nét lại cơn giận Hành một bàn lễ với đồng chân nhân rồi nói Chủ nhân nhà ta nghe nói ngô miễn quy bất quy Hai vị tiên sinh tác ở trong tư thiên giám Liền sai ta đến tìm bọn họ Nếu hai vị ấy không có ở chỗ này Thì đây là thư do chủ nhân nhà ta tự tay viết Kính nhà chân nhân chuyển giúp cho đọc kỳ Diệu ra lệnh cho tiểu đạo sĩ thuộc hạ Nhận lấy bức thư Sau đó phải phải tay Như đang xua đuổi rồi bỏ Nói với người đàn ông Từ thiền giám của ta Từ trên xuống dưới mấy trăm người Có người nào tên ngô miễn với quý bất quý hay không Bồn chân nhân không nắm rõ được Lúc sau trở về Xe cho chủ bộ tra cứu lại xem Nếu không có hai người kia Thì coi như người xui vậy Người nào bị chọc giận Đỏ bừng cả mặt Hiện tại lại không thể đắc tội Với cái tên đồng chân nhân này lo lắng mình không kiềm chế được Mà xe xác đối phương Hàn chỉ đành hung hăng Trừng bắt nhìn đồng kỳ siêu Rồi xoay người rời khỏi nha môn từ thiên giám Người đàn ông ra khỏi nha môn từ thiên giám Lệ môn thi triển độn pháp rời đi Đường trước cổng lớn Vẫn có rất nhiều người qua lại cái cung là Bữa to đến giờ vẫn chưa ngừng Mà trên đường vẫn còn đầy người qua lại không ngất Lo ngại thân phận bị bại lộ Người nó chỉ đành mở dù giấy Bước vào màn mưa Lội bộ đi đến nơi mình cần đến Sau khi xe qua mấy con phố Người nó dừng lại trước cổng Một tòa nhà lớn Người trong nhà nhận ra người cao to này Vội vàng đón hắn đi vào Đi hết hành lang Đến một mái đình trong hậu viện Người đàn ông dừng lại Cung kính nó với một người trung niên Đang ngồi trong đình ngắm mưa Chủ nhân Thần đã đến nhà môn từ Thiên Giám Nên lại không nhìn thấy Hai người ngô miễn quý bất quý Ở đó có một người xưng là hộ quốc chân nhân Giám chính từ thiên giám Tiếp đãi thần Là thư ngài tự tay viết Thần đang giao cho người nọ Chuyển đen tay hai người kia Là hồ Không phải người đã mời người tới rồi đấy sao Người ngồi trong đỉnh Thêm mà lại là một vị phán quan lúc trước Từng có lần gặp mặt ngô miễn Chẳng qua hiện giờ Hàn Đà phát động một cuộc chiến chiến dưới địa phủ. Thầy thế quân chủ cũ trở thành tân niệm diêm quân. Thầy cơm dưới vân trưa phản ứng lại. Tân diêm quân phất tay với hắn. Sau đó nói với vị trí phía sau. Hai vị đều đã đến rồi. Vẫn nên hiện thân đi vào vũ đình này. Ngồi một chút đi. Ta còn đang định làm xong chính sự. sẽ đi tìm hai vị. Đều đã đến rồi thì coi như bất việc cho ta. Giọt cuộc vẫn không thể gạt được Diêm quân bệ hạ Cùng với tiếng nói Hai người ngô miễn và quy bất quy Cùng xuất hiện trước mặt Diêm quân Ông già cười một chút Rồi nói tiếp Năm đó lúc người vẫn còn là phán quan Ông giả ta đã nói Người không phải một tiểu nhân vật tầm thường Của địa phủ Chuyện đã lâu lắm rồi Cô cũng quên gần hết Vì Diêm quân từng một thời gian phán quan này Nhìn về phía ngô miễn quý bất quy hơi cười một cái Tiếp tục nói càng người cũng biết mà Lúc trước cô đâu có muốn ngồi lên vị trí diêm quân này Chẳng qua là vì diêm quân tiền niệm câu kết với yêu Sơn Buồn làm hại nhân gian Cô cũng là bất đắc dĩ Mới phải đập nồi diêm thuyền Quỷ vật dưới địa phủ Đều là hồn phách của người sau khi chết Bạn trùng vẫn phải nhập vào luân hồi muốn làm chủ cả hai giới âm dương. Gia tâm điều vậy công thật lớn quá. Nói đến đây, Diệm Quân phớt tay với người cao to, phụ trách đưa tin vừa rồi cho hắn lùi xuống. Sau đó, tiếp tục nói, có điều sau khi làm Diệm Quân rồi, mới biết vị trí này khó xử thế nào. Mỗi ngày đều có trăm ngàn vạn hồn phách xuống địa phủ, kiểm tra thực hư rõ ràng rồi, còn phải đưa ra phán quyết xử phạt đều có thể lựa chọn, cô vân đến quay về làm phán quan thì hơn. Quỷ bất quý cười kha kha, đang định lên tiếng nói vài câu, ngồi mệt ở một bên bất ngờ tranh nói trước. Cho nên người cảm thấy đám âm tỳ dưới đó không đủ dung, chuẩn bị đưa hai người quảng hiếu và đồng thích trấn xuống dưới trọng dụng. Lưu vẫn còn là phán quan, Diêm Quân đã được chứng kiến phong cách tính tình của nam nhân tóc bạc này, Mặc dù thân phần của mình nay Đã khác xưa Nhưng từ tận đáy lòng Diệm Quân vẫn không muốn đắc tội với y. Hàn hơi xấu hổ cười một chút Rồi lại nói Hòa ra hai vị đều đã biết Chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm Quảng hiếu đại sư Cũng giống như quy bất quy Đều là bạn tốt từ lúc cô Còn làm phán quan Biết hắn đang ở biển lương Nên định tìm đến ôn lại chuyện cũ Đồng Thích Trấn trước kia từng có giao ước với cô nhưng hiện giờ giao ước đã giải trừ. Trong tay hắn vẫn còn gần 200 vạn âm binh. Cô hẹn gặp hắn để thương lượng chuyển hoàn trả số âm binh đó. Nếu Đồng Thích Trấn chịu trả lại thì cô sẽ thay hắn ra mặt cầu xin Đại Phương Sư tử phúc. Còn nếu hắn nhất định không chịu trả vậy cô chỉ có thể ra một sát lệnh của riêng địa phủ cùng với Đại Phương Sư Đuổi giết người này Mấy lời Diệm Quân nói Rất hợp tình hợp lý Khi người ta không tìm được lý lẽ gì Mà phản bác Bây giờ Quy Bất Quy lại cười một tiếng nói Hả Hơn 100 năm trôi qua Diệm Quân thế mà vẫn chưa lê lại được Số âm bình trong tay đồng thích chấn Ông giả ta còn tưởng Người đã thu hồi được bọn chúng từ sớm rồi cơ Nhưng mà âm bình Cũng cần phải luân phiên hóa kiếp Ở hai giới âm dương mà Bao nhiêu năm qua Diệm quân vẫn cam chịu đồng thích trấn Lén trộm âm binh ra ngoài Lén trộm âm binh đi sao Thế này cũng không phải tác phong Của đại phán quan Từng đơn thương độc mã Xông vào thành phong đô Chém đầu quỷ vương năm xưa Cô cũng có điều khó xử của mình Diệm quân thở dài muộn hơi Tiếp tục nói à, Vị trí Diệm quân của cô Vột cũng không ổn định Đừng năm qua Và luôn dốc sức truy quét thế lực Của diêm quân tiền niệm Điều mà cho đến bây giờ Địa phủ vẫn chưa hoàn toàn quét sạch được Cổ công vị không chờ đường nữa Lâu này Mình bảo hiểm tìm đến gặp đồng thích trấn Dù vậy cũng không dám Để lộ chuyện cô đi đến nhân gian Cho địa phủ biết Chỉ cần đám dương nghiệt đó Biết được thì nhất định sẽ tiến hành Đuổi giết Ở dưới địa phủ bọn chúng không có cơ hội Nhưng ở nhân gian Vẫn có thể gây chuyện được nó đến đây Ánh mắt Diêm Quân lại lần nữa Đào qua gương mặt Hai người ngô miễn quý bất quý Sau đó trên mặt hắn rốt cuộc Xuất hiện ý cười tiếp tục nói Nếu lần này Cô có thể thuận lợi thu hồi 200 vạn âm binh Thì sắp có thể quét sạch hoàn toàn dư nghiệt Của Diêm Quân tiền niệm rồi Nói xong câu này Tươi cười trên mặt Diêm Quân Càng dạng rỡ hơn Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Nói trở lại này, Hơn 100 năm qua, Các vị đã đi đâu vậy? Cô còn phải âm ti dưới chướng Đi khắp nơi tìm kiếm, Mà không thấy người đâu. Nếu cô không phải chủ nhân địa phủ Thì còn tưởng các vị đã chết rồi ấy chưa? bảo ta đi đến tiên sơn ngoài biển cả, Bãi kiến thần tiên. Quyên bất quy cười khả khả đáp, Vì thần tiên kia hiếu khách quá Giờ chúng ta ở lại chơi 100 năm Nếu không phải ông giả ta Khang Khang đòi về Thì đến giờ Diêm Quân Cũng chưa tìm được bọn ta đâu Diêm Quân biết quý bất quý Chỉ đang nói nắng nói cuội Cũng không tiếp tục hỏi kỹ làm gì Chỉ hơi mỉm cười rồi lại nói Có thể gặp được các vị ở biển Lương Cũng coi như niềm vui bất ngờ Chờ câu làm xong chính sự Lại mời các vị xuống điểm phủ Chơi một chuyến nha phải rồi một năm trước Ngô phu nhân đã đầu thai vẫn tiếp tục duyên đợ cha con với Lý Thành năm đó vận mệnh của hai cha con bọn họ quy bất quy người đã biết cô không cần phải nhiều lời nữa nhỉ nghe riêng Qu quân đang đếnễu nhi tả đã, đã trong lòng ngô miễn và quy bất quy cũng còn như có thể buông xuống trước đó khi bọn họ mắc kẹt trên đảo nh đã từng lo lắng đeo cả hai không có mặt trên đất liền tỏa trấn Hồn phách của Níu Nhi Liệu có thể cầm tồn hại gì không Xem ra chỉ cần không có tin tức xác định Rằng hai người bọn họ đã chết Mà kệ là ai Cũng không dám làm gì hồn phách của Níu Nhi Về việc này thì đã tạ diêm quân nhưng mà điều phủ Thì hai bọn ta không xuống vẫn hơn Quý bất quý cười khả khả nói Cái thù của ông già ta Ở dưới ấy quá nhiều Sợ là xuống đó rồi bọn họ lại không cho ông giả tan đi lên. Diêm Quân hơi mỉm cười lại nói: "Cô biết can ngươi và Đồng Thích Chấn còn có thù riêng chưa giải, nhưng mà để mặt cô tha cho hắn một lần này được không? Nếu thương lượng được với hắn, đồng ý trả lại 200 vạn âm binh thì coi như xong. Nếu Đồng Thích Chấn vẫn ăn vạ không chịu trả, cô sẽ đích thân giao lại người này vào tay hai vị, để lúc đó Hắn thuộc về các ngươi Hai vị giết chết hắn rồi Xuống địa phủ cô Lại cho hắn đếm thử khảo hình dưới đó Lợi hại thế nào Niệm tình đã giúp nữ nhi Hai người ngô miễn quy bất quy Cũng không thể không cho Diêm Quân Trút mặt mũi Ông già liền thay ngô miễn biểu thị thái độ Nói Để mặt Diêm Quân Ông già ta lại chờ thêm mấy ngày Có điều ông già ta Vẫn muốn nhiều lời mấy câu Diệm quân phải cẩn thận Với cái tên Đồng Thích Chấn này Hàn cơ chí hơn người Trong tay còn có không ít pháp khí lợi hại Ngay cả vị đại thuật sĩ kia Còn từng chịu thiệt trong tay Đồng Thích Chấn Nếu có thể thì cẩn thận Một chút vẫn hơn Cô sẽ lưu ý người này Diệm quân cười một chút Lại nhìn ra cơn mưa tầm tả Mai vẫn chưa tạnh bên ngoài đỉnh Tiếp tục nói Đây là ý của ông trời Mừng cô mời hai vị ở lại dùng cơm Lại nói lần này Cô đến đây cũng chịu chơi lắm Tìm được một đầu bếp giỏi Một lát nếm thử tay nghề của hắn nhé Thôi Quỳ bất quỳ cười cười lắc đầu Nói tiếp Diệm quần cũng biết trong nhà ông giả ta Còn một thằng con trai ngốc Bọn ta đi vắng một hồi khỏi bên nó ở nhà Sẽ gây ra đại họa gì nữa Vẫn đến về thôi Bảo Tạ Vân luôn ở Tư Thiên Giám Có chuyện gì Diệm Quân cứ phải Người đến đi truyền lời là được Nói xong Ngô Miễn vào Quy Bất quý cáo tử Rời khỏi Vũ Đình Diệm Quân tiễn hai người ra khỏi phủ Để theo bóng dáng hai người Bọn họ hoàn toàn biến mất Lông này mới trở về Vũ Đình tiếp tục ngắm mưa Bây giờ trong đình đã có thêm Một người nữa Đúng là đồng thích chấn vừa rồi Diệm quân và hai người ngô Quy nhắc đến Thì Diệm quân quay trở lại Đồng thích chấn cười một tiếng Nói nhắc đến ngô phu nhân Hai người bọn họ Lẽ không làm khó người nữa Đúng chưa Đó cũng chỉ là nhất thời thôi Cô không bảo vệ người được bao lâu nữa Diệm quân lướt nhìn đồng thích chấn Lại tiếp tục nói Mấy năm trước Càng người vẫn luôn trốn khỏi địa phủ Nếu để, để tử phúc biết được Thì đến chủ nhân địa phủ là cô đây Cũng không, không yên vị được đâu Diệm Quân nói bọn ta trốn dưới địa phủ Nhưng không nói mấy năm qua Bọn ta đã liều mạng giúp Diệm Quân tiêu diệt Mấy trăm vạn quỷ vật dư nghiệt của Diệm Quân tiền nhiệm Đồng Thích Trấn cười một chút nói tiếp Nếu Diệm Quân không định kêu mang bọn ta nữa Thì cứ việc nói thẳng Mấy ngày bọn ta ăn sẽ rời đi Nếu muốn các người rời đi Thì cô đã rạch giỏi Với các người từ 100 năm trước rồi Diệp quân đi đồng thích Trấn Thu lại nét cười trên mặt Dừng lại một chút Rồi tiếp tục nói với hắn Điều mà đã nói là ngày mai Người mới đến Biển Lương Sao lại đến sớm vậy Bởi vì ta không biết Diệp quân còn hẹn cả Hoa Thượng Quảng Hiếu Đồng thích Trấn mỉm cười Nói tiếp Vô gì ta vẫn luôn cho rằng Người chỉ hẹn gặp một mình ta ở Biển Lương Nhưng sau đó lại bất ngờ phát hiện Quảng Hiếu cũng ở nơi này Mời người ngô miễn và quy bất quy Cũng xuất hiện đều nói mọi chuyện không có chút liên quan nào Duyên quân bề hạ cũng không tin đâu nhỉ Nghĩ tới ghi lui Ta thấy vẫn nên đi gặp Duyên quân sớm một chút Người nghĩ nhiều rồi Nhưng mà đến sớm cũng tốt cổ tà đi dạo quanh thành biển lương một chút cũng hay. Quân khách khí một câu rồi đoán thẳng vào vấn đề. Về chuyện kia, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Đạo Trấn khẽ cười một chút đáp, năm phần. Nếu không có gì quấy nhiễu thì ta có 6 phần nắm chắc. Còn nếu Diêm Quân có thể tương trợ thì có thể lên 7 phần nắm chắc chuyện này sẽ thành công. Chỉ có 7 phần Nói như vậy vẫn còn 3 phần khả năng thất bại riêng quân kháct cao mày lại tiếp tục nói với đồng Thích trấn cô mạo hiểm rời khỏi địa phủ vốn tưởng rằng ngươi sẽ có 10 phần năm chắc nào ngờ vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn 7 phần đã là rất nhiều rồi năm đó lúc ta cầm tù đạiọ sĩ tịch ứng chân chỉ năm chắc có 6 phần thôi đồng Thích Trấn hơi cười nói tiếp Một gì ta có thể nắm được 9 phần thắng Nhưng hiện tại Có thêm rất nhiều người không liên can Bọn họ ai nấy đều là biến số Biến số quá nhiều Sẽ rối loạn cục diện Nói đến đây Đồng Thuyết Trân liếc mắt Địa Diêm Quân lại nói tiếp Mấy người Quảng Hiếu Ngô Miễn Quy bất quý cộng lại với nhau Ta còn có thể Nắm được 7 phần thành công Đã là hiếm thấy rồi Bảy hả Ta vì ngài mà đến Ngài lại tự gia tăng chứa ngài vận Cho chính mình Đồng thích chân nói xong Diệp quân trầm tức một lát Sau đó lại lần nữa nói Chuyện đã đến nước này Không thể sở đổi được nữa Bảy phần thì bảy phần vậy nhưng mà người xuất hiện quá sớm Chỉ sợ sẽ khiến mấy người ngô miễn Quảng hiếu chú ý Đời này của cô không phải chỗ người Có thể ẩn thân Trước tiên tìm một chỗ trốn đi đã Cho đến đúng ngày Rồi người lại xuất hiện cũng không muộn Ban đầu Đồng Thích Trấn dự định Trốn tạm ở chỗ Diêm Quân Để lúc này Là nghe chủ nhân địa phương muốn rời đi Đồng Thích Trấn khẽ cười Hành lễ với Diêm Quân nói vô ta cũng chỉ định đến đây Thăm bể hạ một chút Trong thành biển lương Còn có chút chuyện Cần ta đi sắp xếp Nên xin phép tạm chia tay bể hạ tại đây Trong khi nói, Đồng Thích Trấn đã bắt đầu thi triển đồn pháp ngũ hành. cầu lúc nói xong câu cuối cùng, Thì hắn cũng biến mất trước mặt Diệm Quân. Thầy người đã hoàn toàn biến mất. Diệm Quân lúc này mới nhảy nhõm thở ra. Sau đó đưa mắt nhìn ra cảnh mưa bên ngoài vũ đình. Trong miệng chậm rãi than thở. Dưới địa phủ, không có cảnh sắc tươi đẹp thế này. Cái gì mà chủ nhân địa phủ? Ta tình nguyện. Vất bỏ vị trí diêm quân Luân hồi chuyển kiếp làm người thương Quanh năm có thể Thưởng thức cảnh đẹp Bốn mùa luân truyền là đủ Đáng tiếc không về được nữa Lại lần nữa trở lại nhà môn tư thiên giám Liên có tiểu đạo sĩ tiên lên bẩm báo Nói rằng sau khi hai người rời khỏi không lâu Thì đồng chân nhân đã vào cung Đến giờ vẫn chưa quay lại bến trở về phòng mình nghỉ ngơi. Quỷ Bất Quỷ đi dạo loanh quanh buồn hồi thì đến căn phòng giam giữ Cao Như Bạch. Lúc Quỷ Bất Quỷ đi vào, liền người thấy mùi rượu nồng nặc khắp phòng, tiêm đó nhìn thấy Cao Như Bạch bê chói trên ghế nằm vào một góc. Bạch vô cầu ngồi dựa góc tường, há miệng gáy khó khó. Bạn trong nhân sâm thì đang ôm một vỏ rượu to, uống đến mặt môi đỏ bừng. Trong thấy Quỷ Bất Quỷ bước vào, thì cứ nhìn ông giằng gây ngô cười hành hạch. Tạ Đông là bổ mắt, mới dám để cho hai đứa các ngươi cùng nhau châm gã. Bất quỷ bất quý cười kha kha, quay đầu nhìn Cao Điêu ở trong góc, vẫn cúi gằm mặt, không nói lời nào, lại nói tiếp. Cơ hội như vậy, sao ngươi không trốn đi? Hiện giờ sư tôn của ngươi Hàn Lãn đã lên thành biển lương từ sớm rồi. Ngươi thoát ra ngoài vừa lúc có thể đến cậy nhờ hắn. Cao Điêu Bạch ngẩng đầu lên, Nhìn quy bất quy một cái Tỏ vẻ bất đắc dĩ nói Bà ta vội đi luân hồi sao Chuyện ta bán đứng đồng bôn Không thể gạt được đồng thích chấn Bây giờ ra khỏi tư thiên giám Đi chưa được trăm bước Là đã trên trong tay hắn rồi Thà là bị nhốt ở đây Yên nhất vẫn còn giữ được cái mạng Bán đứng đồng bôn Đây chẳng phải là chuyện mà đồng thích chấn Mong mỏi sao Quý Bất Quỳ cười khà khà tiếp tục nói Người không ban đứng đồng môn Thì làm sao có thể dẫn ra chuyện liên quan đến người Mà Quảng Hiếu và Đồng Thích Trấn muốn gặp Không dẫn ra được người kia Kế hoạch tiếp theo của sư tôn người Lại làm sao mà triển khai được Nói đến đây Quý Bất Quỳ dừng lại một chút lên điện cao đưa bắt Hơi thở đã bắt đầu có chút hỗn loạn Nói tiếp Đồng Thích Chấn là người thế nào Ông giả ta sớm đã được lĩnh giáo rồi Đệ tử của hắn sẽ vô cớ đi sinh sự không đâu á Ông giả ta không tin Thuật pháp cầu mưa là do ông già ta đích thân thi triển Người ấy thế mà lại có thể phá hỏng thuật pháp của ông giả ta Là muốn ông già ta khen người một câu thôi sao Thủ đoàn phá hỏng thuật pháp cầu mưa cũng là hắn dạy cho người Hắn đã đến thành biển lương từ sớm rồi Chỉ là ba tên đồng môn yếu mệnh kia của người Không biết mà thôi Ba người bọn họ chết rồi Bỏ câu đó khiến cho Càm Điều Bách dần mình kinh hãi Gạt con chút hoàng sợ Mà nhìn quy bất quy Thở hồn hền mây hơi rồi nói tiếp Sao lại chết rồi Bọn họ chỉ đi theo dõi Hòa Thượng Quang Hiếu Không phạm phải tội gì đáng chết Vậy thì phải đi hỏi Vị sư tôn kia của người Quyên Bất Quỳ cười một chút rồi tiếp Nên vứt bỏ ai Không nên vứt bỏ ai Trong lòng hắn vẫn luôn biết rõ Nhưng mà chúng ta vẫn nên nói một chút Rốt cuộc hắn và Diêm Quân vừa làm cái gì Ông già ta đoán được một vài Đúng lúc này Bạch Vô Cầu ngồi nghiêng ngửa Ngủ gật bên cạnh Bị sạc nước bọt mặt tỉnh dậy Hắn hò khan một trận Rồi mở mắt ra Để thêm Quyên Bất Quỳ trước mặt thì hỏi Ông giả cha đến từ lúc nào đây À Có ông đây trông chừng họ cao Cha cứ yên tâm Yên tâm Hãy đưa các người nhìn đi Quả tim của ông giả ta Vẫn luôn treo trên cổ họng Quý bất quý cười khổ một tiếng Tiếp tục nói với Cao Điều Bách Chúng ta tâm sự tiếp nào Không cần hỏi nữa Ta không biết gì cả Cao Điều Bách lắc đầu nói Vậy nên đưa ta xuống dưới nhập luân hồi đi Ta xuống đó tà tội Với ba người kia Muốn tà tội không phải người Người cứ nghĩ kỹ đi Xem lúc nào thì muốn nói chuyện với ông giả ta Lúc nào cũng được nó đến đây Quỷ bật quỷ cười với cao như bách một tiếng Lại tiếp Nếu người muốn đi ra ngoài Thì lúc nào cũng được luôn Sư tôn của người hẳn là Đang ở trong thành chẳng người cũng có thể tìm được hắn đây vấn đề ở lại đây thì hơn Cao Điều Bách hít sâu một hơi Nói tiếp Ta cứ ở đây Hắn yên tâm Ta yên tâm Mà ngươi cũng yên tâm Vậy thì tùy ngươi thôi bất Quỷ bất quý cười kha kha Tự tay cởi bỏ trói buộc trên người Cao Điều Bách Sau đó Bể nhóc nhầm tam say mềm lên Dần theo Bách vô cầu Rời khỏi căn phòng Chỉ để lại Cao Điều Bách Vẫn không nói lời nào Một mình ngồi tại chỗ Sau khi ra khỏi phòng Bánh vô cầu tỏ về khó hiểu hỏi Ông già Cha lại đang chơi cái trò gì đây Vất vả lắm mới bắt được Cha nói thả là thả sao Mà cái tên họ cao này Cũng thật lạ Không đi còn ăn và ở đây làm cái gì Con trai ngốc à Để bây giờ Cá đi ra ngoài Thì khác nào tự mình kết liễu mình Quyên bất quỳ cười một chút Rồi nói tiếp Được chuyện sau đó không liên quan gì đến chúng ta Thành biện lương có loạn nữa Cũng không liên đến Thành biện lương Có loạn nữa Cũng không loạn đến chỗ chúng ta được Lời này chính cha Lời này chính cha có tin không Bách vô cầu hử một tiếng Tiếp tục nói Ông già cha Tự xoài ngón tay ra Mà nếm xem Vậy năm nay xảy ra chuyện gì Cũng đều không liên quan đến chúng ta Sau đó thì Sau đó thì cha với chú Quật Sau đó thì cha với chú của cha Lại xông pha ra mặt Ông đây muốn cản cũng không được chả nói xem chúng ta cứ ở yên trong nhà Ngoài chứ đám quảng nhân không biết xấu hổ Bỏ đến cầu xin giúp đỡ Còn ai dám từ mình đến cửa Tìm chết nữa Tình hình chú của cha như thế nào Ông đây đành nhịn Nhưng mà ông giả cha Cũng đừng làm thế chứ Đền thì thông thái đấy Sao mà cứ thích làm ăn lỗ vốn thế Nghe bách vô cầu nói đến đây Quỷ bật quỷ không nhìn được Mà bật cười lớn Sau đó đền tên thô lỗ nói <cười> Rốt cuộc là đã làm yêu vương mấy ngày Nói chuyện cũng bắt đầu Mạch lạc xa dáng phết đi Lần này chúng ta tuyệt đối mặc kệ hết thầy Ngồi yên xem kịch Quyên bất quý còn chưa nói xong Tiểu đào si theo hậu bên cạnh đồng kỳ siêu Đã thở hồng học chạy tới Về mặt hốt hoảng Nó với ông già lão nhân ra Chân nhân nhà chúng ta Bị bệ hạ định tội không thể tha thứ Đã giải cho ngọ môn rồi Sau bà hồi pháo Xe sư chạm Làm nhân ra ngại Mau đi cứu người Hoàng đế muốn giết đồng kỳ siêu Quyên bất quý cũng không ngờ Lại xảy ra chuyện như vậy lập tức đi theo tiểu đạo sĩ dẫn đường, chạy đến ngõ môn, dọc đường đi, quy bất quy mãi không ra. Tên đệ tử mới nhận của mình tuy dáng nói chuyện ba xảm ba lấp, nhưng làm người công coi như khôn khéo thông minh, làm sao lại chọc ra đại họa như vậy chứ. Long quy bất quy chạy đến ngõ môn, vì đệ tử mới nhận của ông già đã bị choi go lại quỳ trên mặt đất, lúc này trời đã tối hẳn. Mưa to vấn đổ tầm tá không ngừng Bình thường sự chạm phạm nhân Thường là hành hình sau giờ ngọ Bây giờ đồng kỳ siêu nửa đêm Bị lôi ra chém đầu Rốt cuộc là đã phạm phải Tội lỗi lớn cỡ nào Dòng đường chạy đến Quy bất quy rõ hỏi tiểu đạo sĩ dẫn đường Xem rốt cuộc Đồng chân nhân nhà bọn họ Phạm phải vương pháp gì Tiểu đạo sĩ cũng không nói rõ được Chuyện gì đã xảy ra Lúc trở ngô miễn vào quy bất quy Lần theo người cao to Tìm đến chỗ diêm quân Đồng kỳ siêu Cùng mang theo cậu ta Đi vào cung Vừa định nhận lúc cậu mưa thành công Tâm tình hoàng đế Đang rất tốt Nhanh nhanh trong chóng Làm cho xong Việc mà quy bất quy giáo phó Nào ngờ đồng kỳ siêu Mới nói chuyện với hoàng đế Chưa được mấy câu Liền thấy, thấy Có hộ vệ Vọt vào nội cung Cho gồ hắn lại Kéo ra ngoài Không lâu sau Thì hoàng đế hạ chỉ phản động kỳ siêu, phạm phải tội đại nghịch bất đạo, liền luôn điều tra thẩm vấn mà trực tiếp kêu ngọ môn chém đầu. Khi quỷ bất quy chạy đến nơi, tiếng pháo truy hồn thứ tiếng pháo truy hồn thứ hai đã vang lên. Quan giám trảm là tưng lĩnh cấm vệ quân của hoàng cung. Đã đêm ra ngoài giám trảm, Hàn có chút mất tự nhiên. Ngọ môn ban đêm vốn âm trầm quỷ dị. Giờ lại, Còn đang mưa to Trong tiếng mưa hỗn loạn Tiếng gió giít Nghe lạnh lẽo và thê lương Như tiếng nước quỷ khóc gào Còn chưa tới giờ nữa sao quan giám tràm tỏ vẻ nóng ruột Đi sang tiểu quan phụ trách tính giờ Suy soát hòm hòm là được Ta còn phải trở về Phục mệnh với bệ hạ nữa Đại nhân cốt trở thêm một lát Nơi này cách Hoàng Cung không xa Nên một hồi bể hạ Có ân chỉ xá tội cho người này Mà chúng ta lại hành hình trước thời gian Như vậy sẽ bất lợi Cho con đường làm quan của đại nhân Tiểu quan cung kính Đáp một câu Lại lấy nhìn công cụ tính giờ Đặt trước mặt nói tiếp Còn không đến một khắc nữa Là sẽ vang lên tiếng pháo thứ ba Đại nhân lại chờ một chút Thấy tiểu quan nói có lý Quản giám tràm chỉ đành nhẫn nải Tiếp tục chờ Chờ mãi cũng đến thời gian đã đỉnh Hàn liền lấy một tấm vài đỏ trùm lên đầu Sau đó nói với đào phủ Đã đến giờ Hành hình Một câu vừa dứt Đào phủ chờ lâu dưới mưa Đã mất hết kiền nhẫn Cầm lấy một ly rượu dẫn nước mưa Hàn lên quỷ đầu đau Nó với đồng kỳ siêu Đã bị dọa sợ phát khóc Hoàn có đầu đã có chủ Người phạm vào vương pháp Để mới bị chém đầu Ông đây làm thiện tích đức Tiên người đi nốt đoạn đường cuối cùng Phạm nhân người cũng không nên Lấy oán trả ơn Thành ba rồi lại đến làm phiền ông đây Trong khi nói Đảng phủ đa dơ quỷ đầu đau lên Đang định giơ tay vung đao Chặt đầu đồng kỳ siêu Giờ không chung đột niên Loe lên một luồng ánh sáng Chiều xuống ngõ môn sáng rực như ban ngày Kế đó, luồng sáng này hóa thành bộ đạo thiên lôi, đánh thẳng vào mũi nhọn quỷ đầu đao, trong tay đao phủ, trực tiếp đánh gã đao phủ, ngã từ trên đài cao xuống đất. Bên cô bất ngờ này, kia cho quan binh xung quanh đều bị dòa choang vắng. Vị quan dám chạm, lây về đỏ che mặt, sợ run bắn cả lên. Tiểu quan bên cạnh phải lên vỗ mạnh kêu to, hàn mới hoàn hồn trở lại. Tiểu quan cũng sợ đến trắng bạch cả mặt, Cố gắng đứng vững hai chân Rồi vội vàng nói với quan giám chạm Đại nhân Người phụ trách hành hình Đã bị xét đánh gục rồi Có lẽ ông trời nổi giận rồi Thỉnh đại nhân màu chóng trở về bẩm với bể hạ Xem trong chuyện này Liệu có hiểu lầm gì không Đào phù bị xét đánh Là do gã Đã làm những chuyện gì khuất tức Không liên quan đến phạm nhân Bị xư chạm Quan dám chạm do dự một hồi lâu Vẫn lắc đầu nói tiếp Thanh chỉ xa tội của bệ hạ Vẫn chưa có Ai dám tha cho phạm nhân Nhanh lên Đổi một đào phủ khác Tiếp tục hành hình Bình thường sự chạm phạm nhân Đều có hai đào phủ Một chính một phó Nghe thấy quan dám chạm Khăng khăng muốn hành hình đạo sĩ trên đài Đào phủ thay thế Run dày Rôn quỷ đầu đau của mình bước lên Đến đồng kỳ siêu Được đã biết ra chuyện gì Đang ngẩn đầu nghiêng ngó khắp nơi Nói Làm thần tiên Nhà ta trên có già Dưới có trẻ Đây đều là do bên trên hạ lệnh Ngài có gì Công đừng nhằm vào ta Người còn rông giải cây gì đây Không màu màu hành hình đê Thế tên đào phổ thứ hai Cứ dề ra mãi Quan giám chạm vốn ra sợ hãi Liền cô lấy lại bình tĩnh Tăng thêm can đảm cho chính mình Tiếp tục nói với đào phủ Người còn chưa nhìn ra nữa sao Đây là yêu đạo Đang thi triển yêu thuật Người mau ra tay đi Không thể để cho hắn Có thời gian thi pháp Ngày lúc quan giám chạm Nói ra trước cuối cùng Trên bầu trời đánh xuống tê xét thứ hai Trực tiếp đánh thẳng vào lều giám chạm Căn lều dựng bằng gỗ Nhảy mắt đổ sập Vội lập quan giám chạm Và mấy tiểu quan ở bên trong Đa vụ chứng kiến cảnh tượng này Thì không mang đến chút tiền công sửa chạm nữa Vội nam luôn quỷ đầu đao Ngày xuống đài cao Chạy thẳng về nhà trốn biệt Chủ quan bình sau khi phản ứng lại Thì vội vàng chạy đến Đống đổ nát Cứu mấy vị quan bị vùi bên trong ra Rồi mai hiền một căn nhà Cách đó không xa Quỷ bất quỷ đứng cùng với tiểu đạo sĩ Đưa mình tới Ông già cười tùm tìm lầm bẩm Trách sao y lại cơ thích dùng xét đánh người Cảm giác đạch quạt thực sảng khoái hơn Cầm pháp khí chém giết nhiều Lâu này quan giám tràm Đã được đưa ra Hắn hoàn hồn lại Thì vội vàng phái thù hạ Chạy về cung báo tin Xin hoàng đế bề hạ định đoạt xem Nên xử lý tên yêu đạo này thế nào Ước trường một canh giờ sau Một đội ngự lâm quân Do một thai giám dân đầu Đi đến pháp trường Thai giám đứng ở giữa trời mưa Tuyên bố đọc thánh chỉ Hoàng đế hạ lệnh đặc xá tội chết cho đồng kỳ siêu Nhưng tội chết được miễn tội sống khó tha Nàng chóng áp dài người này vào thiên lao Chờ ngày mai hoàng đế lại ban thánh chỉ trách phạt Tuyên chỉ xong Thầy dám sai người giải đồng kỳ siêu Lên xe tủ Đưa đến thiên lao cách đó không xa Chuyện vừa rồi chỉ hai đảo thiên lôi Đánh xuống cứu mạng đạo sĩ Đã chuyển đến thiên lao Đám canh ngục đều không dám Đắc tội với vị đồng chân nhân này Hề sương khai khí Đưa hắn vào trong Một phòng đơn bên trong Còn đem chăn đềm sạch sẽ Của lính ngục Đến cho đồng chân nhân nghỉ ngơi Cho đến khi mọi người đều đi khỏi Đồng Kỳ Siêu vội vàng hô lên Với không khí Lão Sư Tôn Là lão nhân gia ngài Đã cứu đệ tử đúng không Làm phiền lão nhân gia ngài hiện thân đi Lần này đệ tử bị người ta ức hiếp khốn khổ quá rồi ở hiếp người chỉ là hoàng đế Cái này thì ông giả ta Cũng không làm gì được Nó nghe xem rút cuộc Đã xảy ra chuyện gì Người làm sao bà lai trong giận hoàng đế. Lai vừa rất quy bất quy, đã từ hư không xuất hiện trước mặt Đồng Kỳ Siêu, cười khà với hắn. Đồng Kỳ Siêu dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn hơi hoảng sợ. Có điều thay được quy bất quy xuất hiện, hắn mình tuyệt đối không chết được. Thế là Đồng Kỳ Siêu bọn đám một mười cái lại chuyện mình làm sao lại rơi vào kết cục thế này. Dù cho chính bản thân hắn Thấy có chút khó hiểu Sau khi Ngô miễn quý bất quý Đi theo người cao to nọ Rời khỏi nhà môn tư thiên giám Đồng chân nhân Cung vào cung Bởi vì cầu mưa có công Hoàng đế đặc biệt ban cho đồng kỳ siêu Một tấm kim bài có thể ra vào hoàng cung Bất cứ lúc nào Hàn cầm tấm kim bài này Đi đến điện Trương Dương Ở Triệu Quang Nghĩa Ở Thành thay giám trông cửa Đi vào thông bẩm Nói rằng Hộ quốc chân nhân Mang theo tiên đan Vừa luyện chế xong Dần lên cho hoàng đế dùng Dần nhanh sau đó Hoàng đế cho triệu đồng kỳ siêu vào điện Mới đầu vẫn bình thường Lúc đồng kỳ siêu hiến đan Triệu Quang Nghĩa còn vui vẻ ra mặt Nhờ lấy đan dược Rồi còn nói sáng mai Sẽ bàn thánh chỉ sách phong đồng kỳ siêu Làm thông huyền thiên sư Để lúc đó Hàng sẽ có điều vị tương đương với đại phương sư Của phái phương sĩ lúc trước Không ngờ được chính là để Long Động Kỳ siêu nhắc đến chuyện tên tàn đạo ngăn cản lễ cầu mưa hôm nay, còn có đồng lõa. Không do bọn chúng đã có biểu đồ cái gì, khuyên hoàn đế tốt nhất. Đến phong tỏa thành biện lương, tiến hành điều tra từng nhà từng hộ, để lúc đám yêu nhân đó chưa bắt đầu gây sóng gió, tung lưới bắt gọn một mẻ. Đồng Kỳ siêu vừa nói ra lời này, Hoàng đế Triệu Quang Nghĩa vốn đang vui vẻ hào hứng, đột nhiên mặt, lên giọng chất vấn, "Hồ Quốc Chân Nhân, đã biết được chuyện gì? Có phải muốn gây bất lợi cho hoàng đế?" Lúc này, Độc Kỳ Siêu vẫn chưa phản ứng lại. Lùng trả lời nhất thời do dự ngắc ngứ, liền bị Triệu Quang Nghĩa bắt lấy nhược điểm, phán rằng Độc Siêu chuẩn bị gây ra chuyện đại nghịch bất đạo, lập tức hủy bỏ thân phận Hồ Quốc Chân Nhân. Cùng với chức giám chính từ thiên giám. Không qua thẩm vấn trực tiếp sự chạm. Cho đến tận lúc này, đồng kỳ Siêu vẫn không hiểu nổi. Mình đã nói gì mà lại chọc giận hoàng đế như thế. Ngày hắn kể xong, quyên bất quy nhào mắt lại nói. Hoàng đế vừa nghe người nói muốn phong tỏa kinh thành, đi tìm đồng loát của yêu nhân, thì lập tức trở mặt. Vậy là hắn đang lo sợ điều gì? Hết chương 150 Kết thúc và đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì? Chúng ta hãy đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.